cạch cạch Lý Bách cầm bút gõ lên mặt bàn làm việc thông báo với Lục Giao bảo cô ấy tham gia buổi phỏng vấn casting cho bộ phim. Bình thường đạo diễn hoặc làm một vài nhà đầu tư sẽ đi xem buổi casting nhưng để cho một người không phải diễn viên như Lục Giao tham gia có vẻ là rất không thích hợp hay không. Mã Thắng cũng thân thiết với Lý Bách trong cuộc sống riêng hai người cũng là bạn của nhau. Lý Tòng, có phải cô Lục có chút không thích hợp không? Lý Bạch nhướng mày, dường như anh cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao thì trước đây Mã Tăng cũng không phải người thức lo chuyện bao đồng. Sao cô ấy lại không tiếp cận? Trước đây sự căng đan trên mạng của cô Lục rất ẩm mỹ, khoảng thời gian này sau khi triệu lập khuôn biến mất, nhưng những sự căng đan vẫn không ngừng nhắc đến. Quả thật, sự căng đan trước đây mới thực sự dừng lại sau khi triệu lập khuôn và công ty quản lý hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau tôi đã qua được nửa tháng rồi nhưng sự căng đàn này vẫn chưa hoàn toàn qua đi nếu để một số phóng viên biết được họ sẽ lại có thứ để viết nhưng li bách bảo lục rau đi cũng là có dự định của riêng mình thứ nhất là sức ảnh hưởng của lục rau dù sau thì li bách cũng là người làm kinh doanh bây giờ cô đang là nhân vật được chú ý chỉ cần kéo lục rau vào thì bộ phim này còn chưa quay đã nhận được sự chú ý rồi thứ hai là tầm quan trọng của buổi casting Trước đây Diên truyền đã giáng một đòn nặng nề lên Lý Bách lỗ lớn. Lần này anh bảo lục giao đi cũng là hy vọng khi tham gia buổi casting. cô có thể nhìn rõ diễn viên chính của bộ phim có xảy ra sự cố gì không? Cũng có thể nói là tướng mạo có hợp với mọi người không? Không phải Lý Bách mê tín mà là rất nhiều chuyện bây giờ khiến anh không thể không tin vào sự tồn tại của những thứ này nữa rồi. Tục ngữ nói rất hay, làm chuyện gì cũng phải có sự chuẩn bị đầy đủ, lại thêm bây giờ. Bình thường khi khai máy tiểu đoàn làm phim Cũng tổ chức một buổi cung tế gì đó Cứ coi như làm việc này là để bản thân yên tâm đi Thứ ba Cũng là để cho lục dao một chỗ dựa Chỉ cần anh coi chồng lục dao Thì người bên ngoài mới biết địa vị của cô Tuy thân vận bạn gái của Hạ Thần Phong Dường như có thể làm mấy người đó kính hãi hơn Nhưng bây giờ thì thân phận này không có tác dụng gì Với người bên ngoài cả Chính vì cái suy nghĩ như vậy Cho nên Lê Bách mới đưa ra quyết định này cậu đừng lo lắng nữa, người bên ngoài không dám làm gì lục dao đâu. mà thắng gật đầu, lý tổng đã nói như vậy rồi mà mình còn đưa ra ý kiến phản đối, e rằng không phù hợp lắm. mà lý bách cũng không phải loại ông chủ tùy tiện, lý bách đã nói là không cần lo lắng, vậy thì có lẽ lục giao sẽ không sao. khoan nói đến việc khi nhận được tin này lục dao cũng thấy ngạc nhiên, dù sao thì sau khi chuyện lần trước xảy ra lý bách cũng đã nói với lục dao là sẽ không bảo cô đi đóng phim truyền hình nữa nhưng cô chưa từng nói là không giúp anh ta đi tham gia buổi casting. đồng nghiệp trong phòng thiết kế đã không còn thấy kỳ lạ với việc ông chủ của mình đặc biệt coi trọng lục dao nữa. nếu không phải biết cô đã có bạn trai làm cảnh sát hình sự thì mọi người còn tưởng ông chủ của mình và lục dao đang yêu nhau. lục dao gần đầu cao mày nhìn mã thắng đến truyền lời. tại sao lại là tôi? tại sao lại là lục dao? mã thắng cũng tò mò lắm chứ nhưng bây giờ anh có thể nói được gì? Mạ thằng cái thở dài Trên mặt mang theo ý cười Cô Lục Đây là ý của Lý Tổng Đây là việc Lý Tổng đã suy nghĩ rất lâu Mới đưa ra quyết định Hơn nữa cô cũng không phải diễn gì cả Chỉ là giúp Lý Tổng xem tướng mà thôi Lục Giao khen nhứng mày, Xem tướng Mạ thằng gật đầu và trả lời cô bằng một nụ cười rất bí hiểm Lục Giao lập tức lắc đầu cười Em đang cô biết suy nghĩ của Lý Bách rồi Nhưng vụ vào cô trong lần phỏng vấn các tinh này chắc là chỉ xem tướng Lục Giao thấy tin này đến quá đột ngột Còn các diễn viên khác nhận được tin tức bên lề cũng ngạc nhiên không kém Bọn họ không thể không biết Lục Giao Dù sao thì khoảng thời gian trước đây cô cũng là người rất nổi tiếng Trước tiên là Lạc Thần Hoa trong di tiên truyện Sau đó là Skandal của chưa Lập Khôn Có thể nói cho dù Lạc Giao không phải người trong giới giải trí Nhưng cũng nổi tiếng rất lâu Nhưng dù thế nào thì mọi người đều không dám tin vào việc tại sao Lục Dao lại trở thành một giám khảo của buổi casting. Đồng Vũ nhận được tin này liền hung hăng bẻ gãy một cây bút máy, mực đen chảy ra làm tay cô ta truyền sang màu đen. Cô ta giận răng trong lòng vô cùng căm thù, cô ta nhìn bức ảnh trước mặt, tay nắm chặt cây bút máy hung hăng đâm vào bức ảnh. Tại sao, tại sao tại sao, tại sao lại là cô ta? Đó là bức ảnh chụp chân dung Lục Dao những bức ảnh đó dưới tay đồng vũ đã trở nên nhòm nát cuối cùng thậm chí còn bị cô ta trực tiếp xé rách cô ta hít thở sâu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những thứ vốn dĩ thuộc về mình bị người tên lục giao kia phá hoại cô ta liền không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng nếu không phải triệu lập khôn nói với đồng vũ những việc đó thì cô ta thật sự không biết người phụ nữ này lại có bản lĩnh lớn như vậy nhưng sau khi biết lục giao có bản lĩnh có thể sửa mình Đồng Vũ cũng học được cách ngoan ngoãn. Cái tên của Đồng Vũ cũng được người gọi là cao nhân kỳ điểm, chủ Lập Khôn cũng nói rồi, bản lĩnh của Lục Giang không thấp, chắc chắn cô ta không thể trực tiếp đối đầu với Lục giao Cô ta cắn chặt răng, cố gắng nén cơn giận của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Đồng Vũ lấy điện thoại ra, cô gọi đầu tiên không có ai nghe máy, nhưng cô ta không từ bỏ tiếp tục của gọi thứ hai. Trình chỉ đến mấy giây cuối cùng thì điện thoại cũng được kết nối. Chủ lập khôn, cuộc tôi phải đợi đến bao giờ? Điện thoại vừa được kết nối là đồng vũ liền trực tiếp nói một chàng Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng Cô là ai? Một giọng nữ nhu mỉ vang lên Đồng vũ trao mày Cô là ai? Mà chủ lập khôn đến nghe điện thoại Hừ. Đồng vũ chỉ nghe thấy một âm thanh sột soạt truyền đến từ trong điện thoại Giống như là tiếng tung chăn lên Anh yêu, có một bà già hung dữ gọi điện tìm anh. Bà già hung dữ đừng vội nén giận, đợi khoảng 5 phút sau mới nghe thấy giọng nói của Trần Lập Khôn. Alo. Chủ Đại Minh Tinh thú vị quá nhỉ, lúc này rồi mà vẫn còn hứng thú gọi hạng đàn bà không sạch sẽ này đến, quả nhiên là một giây trước còn nói là thích lục rau, một giây sau đến có thể lên giường với người đàn bà khác rồi. Trần Lập Khôn vừa đi từ trong phòng tắm ra, một tay cầm điện thoại. Một tách trà giặt áo tắm, quay đầu lại đã thấy người phụ nữ trên giường cánh môi, mở đôi mắt to ướt đẫm nhìn mình, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười, hắn an ủi người phụ nữ đó rồi đẩy cửa phòng đi ra phòng khách. Yên Tâm, tôi có lần nhân thế nào cũng không bằng đồng đại tiểu tư được, ở bên lý tổng của tập đoàn Tinh thần rồi còn chưa thỏa mãn, lại còn đi tìm vài chân tiểu thịt tươi. Anh đồng vụ phát hiện ra rằng nếu nói đến khả năng ăn nói Chắc chắn cô ta không thể nói lại trợ lập khôn Lại thêm bây giờ cô ta phải dựa vào tin cận bản này Mới có thể xoay chuyển được tình thế, Cho dù bây giờ có bất mãn thế nào Thì đồng vũ cũng phải nhịn Được tôi không tranh cãi với anh Tôi vừa nhận được tin tức Lục giao sắp đi làm phỏng vấn Quả buổi casting rồi Trợ lập khôn nhìn cảnh đêm bên ngoài Ồ phát triển tốt nhỉ Nghe thấy giọng nói chân đầy vẻ không quan tâm của trợ lập khôn Đồng vũ liền siết chặt điện thoại trong tay Cuối cuộc tôi còn phải đợi đến bao giờ nữa Tôi không thể đợi được nữa rồi Bây giờ đồng vũ không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa Mỗi lần nhìn thấy tin tức về lục dao Cô ta lại tự nhắc nhở rằng Cô ta đã thua người phụ nữ mặc hàng vị hè đó Cô vội cái gì tí đã chuẩn bị xong rồi Cô làm những việc tôi bảo là được rồi Châu Lập Khôn cút máy Tùy ý ngồi trên dưới sofa Hắn cầm bia ở bên cạnh lên Không ngăn uống một ngụm Hắn nhìn tờ báo trên bàn Bên trên viết về tin tức của người nào đó Thầy Tôi sẽ khiến thầy phải hối hận Từ sau khi biết Hạ Thần Phong và Lục Giao đang hẹn hò, Tạ Điền Tránh nằm một khoảng thời gian Lần nào nhìn thấy Hạ Thần Phong Cô cũng cố ý tránh đi Đồng nghiệp trong cuộc đương nhiên cũng biết khúc mắt giữa hai người Để tránh bị khó xử Mọi người đều coi như không biết gì cả Khi chậu biên sắp trà chiều đến văn phòng Liên thấy chủ nhiệm của mình Đang thích thần nhìn chăm chăm vào một bàn tài liệu Tình huống thế này liên tục xuất hiện Trong vòng 3 tháng nay Câu khách thở dài Sau đó lập tức chuyển sang vui vẻ Chủ nhiệm ta Cà phê mốc cha của chị đến rồi Nói xong cô lên đặt cà phê Và bánh ngọt lên bàn của cô Ánh mắt quét lên bàn tài liệu Giao lưu học tập ở Cảnh Châu Chủ nhiệm đây là gì vậy Tạm điện cầm cà phê lên, mở nắp ra, cà phê tỏa ra hơi nóng, mưa cà phê đậm đà lan tỏa ra khắp phòng. Đây là thư mời do trường đại học Cảnh Châu gửi đến. Cục trưởng đưa cho tôi, tôi định bảo cậu đi học thêm. Tuy nhiên họ sẽ qua đây giao lưu học tập một khoảng thời gian, sau đó cậu sẽ theo họ đến đó. Khóa pháp y của trường đại học Cảnh Châu là khóa hàng đầu trên toàn quốc. Thay vì nói pháp y của trường đại học này nổi tiếng, chứ bằng nói là trường đại học này nổi tiếng về y học. Mà pháp y chỉ là một khoa trong bộ môn y học mà đã có thành tiểu không nhỏ rồi Nguyên vọng một của tiểu viên vào năm đó chính là Đại học Cảnh Châu Nhưng lúc đó điểm chuyên ngành của cậu thiếu hai điểm Cậu đã đặt được điểm trần vào trường nhưng lại không thể học chuyên ngành mình thích nhất Chính vì vậy cậu mới rút lui và đi học chuyên ngành pháp y ở trường đại học khác Lúc này tin tức đã điện nói với tiểu viên giống như một cây bánh nướng lớn đột nhiên rơi xuống đầu người vậy Tiểu biên kích động Bỏ cà phê quả mình xuống Cậu cầm hai tờ tài liệu mỏng ở trước mặt Giống như đang cầm bảo bối Tôi, tôi thực sự có thể đi sao Tạ Điền cười vuốt mái tóc đen dài ngang vai Và nói với vẻ trêu đùa Sao nào Nếu cậu không muốn tôi có thể cho Lão Trình phòng bên cạnh Cậu ấy đã nhớ lâu lắm rồi Làm sao tôi lại không muốn đi chứ Tiểu biên hừ to một tiếng Mặt đỏ tía tay nhìn Tạ Điền Tôi chỉ đang kích động thôi, nằm đó bỏ lỡ trường đại học này, không ngờ bây giờ tôi còn có cơ hội đến đó quan sát học tập. đây cũng coi như là hoàn thành giấc mơ lúc đó của tôi. Được rồi, cậu nói ít tôi, ngày kia người của trường đại học Cảnh Châu đến, cậu đến trường đại học Thanh Hà sắp xếp, có thể chúng ta phải dùng đến phòng giải phẫu ở đó. Sau khi tiểu viên giờ đi, Tạc Điền mệt mỏi giữa người và ghi tiếp tục thất thần nhìn cái long não bên ngoài cửa sổ. Thực ra bản thân cô muốn nhận lấy cơ hội này Cô chỉ muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian Nhưng cơ hội này rất hiếm có Cô cũng biết tổ viên rất muốn đến Đại học Cảnh Châu học hỏi Sau khi suy nghĩ rất lâu Cuối cùng cô vẫn quyết định cho cơ hội này cho người thật sự cần nó Còn bản thân cô Cô cần phải đối mặt với một vài người một vài việc Tạ Điền cũng không phải là người không thể thua cuộc Người dẫn đầu của Đại học Cảnh Châu lần này là Tiêu Thần, bác sĩ pháp y hành đầu của Cục Cảnh sát thành phố Cảnh Châu. Một chiếc xe chở 20 người của Đại học Cảnh Châu đi vào trường Đại học Thanh Ngà của thành phố Tô Châu. Tạ Điền và Tiểu Viên, cùng người của phòng pháp y đã đợi tại ngân hội trường nhỏ của khoa pháp y trường Đại học Thanh Ngà từ lâu. Xe từ từ dừng lại, người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông hơi mập, tóc của người này rất ngắn. Đau kính gần trông Khói miệng luôn cong lên Chúng có vẻ rất thân thiện Ôi chào Người đẹp Tạ Điền Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau Tiêu Thần sẽ bước dài về phía trước Nhất tình chào hỏi Tạ Điền khẽ lắc đầu Cậu vẫn như trước kia nhỉ Tạ Điền và Tiêu Thần là bạn đại học Năm đó thành tích của hai người đều rất tốt Ngầm có quan hệ cạnh tranh với nhau Nhưng họ đều là sinh viên giỏi của trường Quan hệ cũng rất tốt có cảm giác họ luôn trân trọng đối phương. Tuần thần xoa tay đứng vững trước mặt tà đền. Không được rồi, không được rồi, tôi già rồi, tốt nghiệp được năm sáu năm rồi, cậu xem tôi ngày càng béo, thể chất cũng ngày càng tệ đi. Lần giao lưu này kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên là buổi giảng bài tại hiện trường dành cho người mới của trường đại học cảnh châu. Ngày thứ hai là buổi nghiên cứu thảo luận. Ngày thứ ba là mời mọi người đi tham quan thành phố tô châu. Sau đó tiểu viên sẽ đi học ở trường đại học Cảnh Châu một tháng với người của trường đại học bên đó Tiểu viên dẫn đầu đưa mọi người đến phòng giải phẫu Tạ Điền và Tô Thần đi ở phía sau Đừng có thường những sinh viên ở đây, trong này có vài hạt giống tốt đấy Trên mặt Tạ Điền mang cho vẻ ngạc nhiên Tô Thần, cậu học được cách khen người khác rồi đấy nhỉ Làm bạn đọc với nhau bao nhiêu lâu rồi, đừng nói là khen người người khác Tạ Điền chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Tần nói một câu tốt về người khác. Cậu ta không châm biếm họ đã là nhá nhặn lắm rồi. Ha ha ha ha! Tiêu Tần cười lớn. Bản thân cũng biết việc năm đó, anh vỗ cái bụng béo của mình. Năm đó còn trẻ chưa hiểu trên Bây giờ có con rồi, tôi đã dũng lượng hơn rất nhiều. Không tin tôi xem cái bụng này của tôi đã đủ to chưa? Hai người còn chưa đi vào phòng giải phẫu, tiểu viên đóng hoảng sợ đi chạy ra. Chủ nhậm sẽ ra chuyện rồi Tô tình và Tạ Điền đưa mắt nhìn nhau Sau đó nhanh chóng chạy vào phòng giải phẫu Đi vào bên trong Linh đấy mười mấy người mới chưa Sắc mặt đều trắng bệch đứng ở một bên Dường như đang muốn đứng xa xác chết kia Bình thường Họ đã quen với việc nhìn thấy xác chết rồi Tình huống sự hãi đến mức sắc mặt trắng bệch thế này Không thể xảy ra được Tạ Điền muốn bước lên trước Nhưng chủ viên lại kéo cô lại Sắc mặt nặng nề dường như là đang lo lắng chủ nhiệm trong lòng tạ điền có dự cảm không lành, cô muốn thoát ra khỏi cánh tay của tiểu viên, nhưng cậu cứ kéo chặt cô lại. chị chỉ phải chuẩn bị tâm lý. nói xong câu này, tiểu viên với sắc mặt khó coi quay người chạy ra ngoài gọi điện báo cảnh sát. tạ điền không hiểu vì sao tiểu viên lại nói như thế, cô từ từ lại gần tấm vải bố trắng, cô buông tay ra, giơ dự một chút rồi từ từ vén tấm vải bố trắng lên. Mà tóc ngắn màu đen từ từ xuất hiện Trên trán của người ở dưới tấm vải bố trắng có một vết bớt màu xanh Nhìn thấy cái bớt đó, tay cầm vải bố trắng của tạ điện ru lên Cô nhanh chóng kéo tấm vải bố trắng ra Đó là một thanh niên rất trẻ tuổi Thậm chí có thể nói, đây là một thanh thứ niên Hà Vĩ Tạ điện không nhìn được, lùi lại một bước Cô bụng chặt nhận như không thể tin được Tiểu viên có điện thoại báo cảnh sát xong Đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này Cậu quay đầu, nước mắt trào ra, xích chặt nắm tay Hà Vĩ là tình nguyện viên của Viện Phúc Lợi công Đức Cậu là trẻ mồ côi, tuy không nghe được nhưng biết đọc khẩu hình Bình thường hay giúp đỡ cho Viện Phúc Lợi Mỗi tuần khi tạ Điền đến Viện Phúc Lợi luôn nhìn thấy cậu thanh niên yên tĩnh này Tuy không nghe thấy, nhưng cậu cũng không chán làm chút nào Cậu luôn luôn vui vẻ, khoa tay gọi, chị Điền, chị Điền cậu thanh niên lạc quan như vậy hôm kia tạ điền vẫn còn gặp cậu nói rằng tuần này sẽ dẫn cậu đi xem phim thế nhưng bây giờ cậu lại biến thành một thi thể cứ thế nằm im trên cái bàn này tiểu viên cũng biết hào vĩ cho nên buổi nãy cậu mới không muốn cho tạ điền tiến lên bởi vì cậu biết tạ điền rất thích cậu em trai hào vĩ này nhưng bác sĩ pháp y cũng là một nghề nghiệp đáng sợ chẳng ai biết người mà bạn sẽ phải giải phẫu có phải là người quen biết của bạn hay không Một khi người bạn biết rất rõ trở thành một thí tệ nằm ngay trước mặt bạn Mà bạn còn phải cầm con dao giải phẫu tách từng bộ phận của người ấy ra Để làm việc Chỉ có người có khả năng chịu đựng mạnh mẽ về tâm lý mới có thể làm được Tuy tiêu thần không biết nạn nhân này có quan hệ gì với tạ điện Nhưng nhìn tình huống lúc này hiển nhiên là thí tệ này không phải là thí tệ đó chuẩn bị từ trước Anh tiến lên đỡ tạ điện dậy từ phía sau anh nhìn mấy sinh viên ở đằng sau mình mau đến giúp một tay lúc này tạ điện mới hoàn hồn cũng muốn dãy rủa không đây không phải là hà vĩ không thể là hà vĩ tiểu bin hít sâu một hơi chủ nhiệm cậu ấy là hà vĩ tiểu biên cũng quen biết hà vĩ cho nên cậu có thể xác nhận người này có phải là hà vĩ hay không không không phải tạ điện nói cú run tay lấy di động từ trong túi áo của mình ra, thế nhưng căng thẳng đến mức bàn tay càng ngày càng run rẩy, mỗi lần đều không lấy được di động ra. tiêu thần đỡ lấy tay tạ điện, lúc này cô mới thuận lợi mở với danh bà tìm được số điện thoại của bạn cùng phòng của hà vĩ, điện thoại văng lên một lúc lâu bên kia đã ngay máy. tiêu tiếp hà vĩ có ở đó không? cậu nói nói đi. ban đầu tạ điện còn ôm hy vọng rằng người này có thể chỉ giống cậu ấy thôi. Nhưng khi cô nghe được bánh cung phong của Hà Vĩ nói cậu ấy đã không về từ Chủ Nhật, mất tích ba ngày rồi. Đã mất tích ba ngày, công thêm tí tệ trước mặt. Tất cả việc này đều chứng minh nạn nhân này chính là Hà Vĩ. Ta đền bụng miệng, cô đứng bên tại chỗ, nước mắt rơi như mưa, cô khóc không ra chứng lại càng làm cho người ta đau lòng. Tiêu thần bố nhảy lên vai cô, tổ viên hít mũi. đội trưởng hạ sắp đến rồi. Tiêu thần gật đầu. Dương Hi có dẫn các bạn ra đại bên ngoài phòng học, muốn là một buổi giao lưu đơn giản nhưng bây giờ lại trở thành một vụ án mạng. Việc này cũng thật phức tạp. Hạ Thịnh Phong cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhận được điện thoại của tiểu viên, nhưng ngay sau khi nghe được nội dung, anh liền nhanh chóng đứng dậy. của anh mạng đại học Thanh Hà. Tiểu đau đang chơi xếp kim cương gần đầu lên, cậu lướt nhìn hậu tử đã đứng dậy thì lập tức cất di động đi. Sau khi ngồi trên xe rồi. Tiểu Đào mình nhớ ra, không phải nhóm người của chủ nhiệm ta đang ở đại học thiên hà sao? Người lái xe là Hạ thần Phong, hầu từ ngồi ở ghế lái phụ cũng nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, có cần gọi cho tiểu viên không? Hạ thần Phong cong mày, không cần, người báo án là tiểu viên. Cái gì? Tiểu viên là người bảo án, nhưng chẳng phải tiểu viên và Tạ đi đón tiếp đội bác sĩ pháp y đến từ cảnh Châu sao? bọn họ đang làm giải phẫu thi thể, sao lại báo án vậy? Lẽ nào thi tệ giải phẫu không phải người chết Mà là giả chết Sau đó bị bọn họ giải phẫu thành chết thật luôn rồi Chứ tưởng tượng của tiểu đao phong phú đến mức đáng sợ Bạn tôi còn Bản thân cậu còn cảm thấy Nếu cậu còn nghĩ nữa Sẽ trở thành thuyết âm mưu mất rồi Anh Phong, chuyện này là thế nào? Trong điện thoại Trong điện thoại, tử viên không nói nhiều lắm Cậu ấy chỉ nói là thi thể Đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên bị đánh cháu Nạn nhân là một cậu bé mà ta điểm quen biết Hạ Thần Phong nắm chặt vô lăng Anh luôn cảm thấy xúc động khi nghĩ đến tạ điện Cô là người mà anh thật lòng muốn kết bạn Nhưng bây giờ hai người lại thành ra thế này Hạ Thần Phong không hối hận vì đã từ chối tạ điện Nhưng anh cũng hiểu con người tạ điện rất coi trọng tình cảm Nếu như nạn nhân thật sự là người quen biết của cô Vậy thì bây giờ tạ điện chắc chắn là rất buồn Hạ Thần Phong không chỉ nghĩ đến điểm này Anh còn nghĩ đến vì sao thi thể tử viên đã chọn trước Rồi lại trở thành nạn nhân này Có phải hung thủ cố ý hay không? Trong lúc suy nghĩ không ngừng phát triển Hạ Thần Phong dẫn đầu mấy nhân viên cảnh sát Đến bên ngoài phòng học Mà nhóm tiểu viên đang có mặt Vì hôm nay nơi này Có hoạt động Cho nên không mở cửa với bên ngoài Lúc này trong trường học Ngoài mấy lãnh đạo và giảng viên Thì cơ bản là không có người biết chuyện xảy ra ở đây Tiểu viên đã nhìn thấy Hạ Thần Phong Từ xa lên chạy đến Anh Phong Hạ Thần Phong nhìn tình hình xung quanh chuyện này là thế nào? bởi vì hôm nay đồng nghiệp ở cảnh chú đến, cho nên em và lãnh đạo nơi này tiếp đoán trước. em đã chọn sẵn một thi thể bị nhồi máu cơ tim, nhưng vừa nãy bọn em phát hiện thi thể này bị người khác đánh cháo. thi thể bị cháu vậy, tại sao cậu lại phán đoán là án mạng? Hạ Tịnh Phong giếng mày, không phải anh không tin phán đoán của nhóm tiểu viên, anh chỉ không chấp nhận được suy nghĩ chủ quan của một cá nhân đối với vụ án. Tiểu viên liếc nhìn Tạ Điền đang ngồi ở bên cạnh bồn hoa nạn nhân là một cô di tên là Hào Vĩ cũng là người quen của Tạ Điền hiện đang làm tình nguyện viên tại viện phúc lợi công dứt tài đức nhưng biết đọc khẩu hình bình thường cũng hỗ trợ viện phúc lợi hơn nữa em vừa đi hỏi lãnh đạo ở đây bọn họ nói là không biết thi thể này bị đổi thi thể ở bên trong này không có bất kỳ ký hiệu nào bình thường thi thể được đưa đến học viện y đều có ký hiệu phía trên đều có ghi chép trong hồ sơ thế nhưng thi thể này không có bất kỳ ghi chép nào không có bất kỳ ghi chép không hiểu thứ tệ này từ đâu ra hạ Thịnh Phong hiểu rồi anh đong cánh tay vào cô và Tạ Điền đều quen biết nạn nhân phải không nếu là người quen vậy thì có khả năng Tạ Điền phải rút khỏi vụ án này Tiêu Thịnh có mày tiến lên xin chào tôi là Tiêu tình của cục cảnh sát cảnh châu Hạ Thịnh Phong cao hơn Tiêu Thịnh đưa cái đầu anh buông tay ra xin chào tôi là Hạ Thịnh Phong chúng tôi ở Cành Châu cũng đã nghe nói về uy danh phá án của đội trưởng Hạ. Lần này nếu có thể, tôi muốn hỗ trợ đội trưởng Hạ giúp mọi người làm công tác khám nghiệm tử thi. Chung 172 pháp y quỷ đau. Tôi tình nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Điền và Tiểu Biên rõ ràng là quen biết nạn nhân, vậy thì bây giờ cảm xúc của hai người đều không ổn định lắm, không thích hợp làm công tác khám nghiệm tử thi. đúng. Chủ nhiệm Châu Thần là bác sĩ pháp y quỷ đau nổi chứng ở Cảnh Châu. Giờ viên cũng cảm ơn tiêu Thần vì đã sẵn lòng chủ động đứng ra vào thời điểm này. Tốc độ khám nghiệm tử tiên của Châu Thần rất nhanh chóng. Đây cũng là lý do vì sao có người gọi Châu Thần là bác sĩ pháp y quỷ đau bởi vì tốc độ giải phẫu vô cùng nhanh lại hiệu quả. Hạ Thần Phong gật đầu Nếu như có sự trợ giúp của chủ nhiệm Châu thì thật quá tốt rồi. Châu Thần gật đầu Sau đó sai người cầm dụng cụ chuẩn bị làm bức khám nghiệm tử thi sơ bộ, Hạ Trần Phong sai người: "Tôi đau, tôi và tạp điển đi tìm hiểu tình hình, Thấu Tử, cậu đến trường học hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra." Nói xong, Hạ Trần Phong cùng đi vào phòng học. Tu Thần đã đeo găng tay đi đến bên cạnh cái bàn, nhìn thấy nhân viên đã vào vị trí lĩnh gạch đầu và đeo khẩu trang lên. Nạn nhân rất trẻ, có vẻ chừng 17-18 tuổi hoàn toàn không có vết thương bên ngoài. Tiêu Thần nhéo thi thể, lớp bền chặt của thi thể đã bị phá hủy, những vết lún đốm trên thi thể vẫn chưa hình thành. Nói xong, anh bạch mí mất của nạn nhân ra, xem xét trong mắt, trên giác mạc xuất hiện điểm vẩn đục màu trắng nhưng vẫn chưa lấp đầy giác mạc. Thời gian tử vong đã hơn 6 giờ, chưa đủ 12 giờ. Tù Dương, đi cho tôi dịch kế thi thể. Bởi vì ở đây là phòng dạy giải phẫu của bộ môn pháp y Vì buổi nghiên cứu và thảo luận này nên cũng chuẩn bị rất đầy đủ Tổ dương lấy được thiết bị sau khi lật tìm ở trên bàn bên cạnh Đo nhiệt độ ở hậu môn là có thể suy đoán chính xác thời gian tử vong của nạn nhân Hạ thần phong nhìn tiêu thần đưa thiết bị vào trong hậu môn của nạn nhân Lúc lấy ra anh đưa lên xem xét Sau khi nạn nhân chết Trong 10 tiếng đầu tiên Cứ mỗi giờ thì nhiệt độ thi thể sẽ hạ xuống 1 độ Từ 10 giờ thì mỗi giờ hạ xuống 0,5 độ, cho đến khi hạ xuống đến nhiệt độ môi trường mới dừng lại. Thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ là vào trúng tiếng rưỡi trước. Hạ Thần Phong nghe Chu Tình nói vậy, liền nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng, lùi lại 9 tiếng rưỡi trước đây, với thì chính là khoảng thời gian 12 giờ đêm. Bên ngoài nạn nhân không có vết bầm tím rõ ràng. Nói xong, Chu Tình cúi đầu người Có mùi cỏ bụt tẩy trắng Đây là thi thể đã qua xử lý Thi thể đã qua xử lý Thêm vào đội bền chắc của thi thể bị phá vỡ Điều này có nghĩa là gì Nghĩa là hung thủ này có thủ đoạn đối phó Với các bước điều tra rất giỏi Nguyên nhân tử vong thì sao Tôi thần nâng tay lên Có lẽ sau khi giải phẫu mới biết được rõ ràng Hạ thần phong gật đầu Đi ra khỏi phòng giải phẫu Để cho chiếu thần không gian yên tĩnh Tạ Đền đã về trước cùng chỗ viên rồi tiểu đau đi tới chú Hạ Thần Phong Vừa nãy thủ nhậm đã nói rồi Nạn nhân này là Hà Vĩ Năm nay vừa tròn 18 tuổi Đang làm đầu bếp tại một quán ăn Bình thường sẽ đến hỗ trợ viện phúc lợi cơm đức Cuộc sống bình thường rất đơn giản Dù như lộ trình hàng ngày chỉ là Ra khỏi phòng trọ, quán ăn viện phúc lợi Hà Vĩ bị đức Cho nên có rất ít công ty tuyển cậu Hôm nữa cậu cũng là một người hay xấu hổ cho dù là ngành nghỉ không đi viện phúc lợi cũng ở một mình trong phòng trọ. Cứ đến quán ăn nơi hà vĩ làm việc và phòng trọ đó xem có phát hiện manh mối gì mới không. Thực ra tìm manh mối về cái chết của nạn nhân có mối quan hệ xã hội sạch sẽ mới là khó khăn nhất nhưng cũng là đơn giản nhất. ở trường học này cũng không có manh mối gì thiết kế được vận chuyển trực tiếp từ bệnh viện cũng không có dấu hiệu, cho nên lúc đó. Khi nhân viên trường học đi nhận, căn bản không chú ý thi thể ở bên trong có thay đổi hay không. Thời gian này lục giao vẫn ở lại phòng khách nhà Hạ thần Phong. Lúc này Hạ thần Phong gửi tin nhắn cho cô nói là có vụ án, dẫn cô trong thời gian này ở nhà cẩn thận một chút. Quen biết một thời gian, có thể có lục giao cũng nhiều tính tình của Hạ Thận Phong, chỉ cần có vụ án, anh nhất định sẽ cơm ăn không ngon, ngủ không đủ giấc. Nghĩ đến đây, cô gửi một tin nhắn cho Đỗ Hữu Lan. Đỗ Hữu Lan bố nâng làm đồ án tốt nhập Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Giao Cô thiếu chút nữa Ấn mạnh bút vẽ làm hòng bản vẽ tốt nghiệp của mình Sau khi cẩn thận xác nhận Không có vấn đề gì Đến gọi lại cho Lục Giao Lục Giao cậu thông suốt rồi à Lại nghĩ đến việc mang cơm cho tiết nhà cậu à Lục Giao không nghĩ thông thì thôi Một khi đã thông suốt rồi Cô sẽ tự học được cách làm thế nào Để trở thành một người bạn gái đúng nghĩa Nghe tới lời trêu chọc của Đỗ Hữu Lan cung mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ lên Làm gì mà quá mức như cậu nói Ôi chào Tôi chỉ muốn hỏi là cậu cảm thấy tôi có cần đi không Thế bây giờ Lục Giao và Hạ Thần Phong Đã là người yêu của nhau Nhưng hai người đều không nói rõ mối quan hệ với người ngoài Đương nhiên là Người nên biết về cơ bản đều biết hết rồi Nhưng hình như có thật sự chưa làm việc gì phù hợp với thân phận là bạn gái Lần này em rằng Hạ Thần Phong phải ở lại Cục cảnh sát vài ngày Mấy hôm nay nhiệt độ Hạ xuống, Lục Giao lo lắng cho sức khỏe của anh Có một số người, trước khi nhìn không thuận mắt Nhưng mà sau khi thật sự ở bên nhau, dường như càng ngày càng ý lại vào đối phương Phải biết rằng vào lần đầu gặp nhau, Hạ Thần Phong không ưa Lục Giao Anh cảm thấy cô là một kẻ lừa đảo Mà Lục Giao cũng không ưa Hạ Thần Phong, cô cảm thấy anh quá ngang ngược Nhưng chẳng an ngờ được bây giờ hai người lại ở bên nhau vô cùng hài hòa Có lẽ em đâu chính là nhân duyên do trời định Mà ông nội cô đã từng nói Nghĩ đến đây Lục giáo cảm thấy cách nghĩ của mình trước đây thật buồn cười Nếu cô đã chấp nhận anh Vì thì vì sao cô vẫn còn chần chừ không chịu thể hiện chứ Không ngờ đối hồ nan nói gì trong điện thoại Lục giáo đột nhiên cảm thấy Thông suốt mọi vấn đề rồi Được rồi tới giờ thôi Đối hồ nan nhìn trước điện thoại trong tay Khoan đã mình đã nói gì này Mình đã nói gì sao Vì sao đột nhiên Lục Giao lại nói nhiều rồi Sau đó liền cút máy Đối dụ Lan gần ra căn bản liền không hiểu mình đã làm việc gì Khi Lục Giao Bắt xe đến cục cảnh sát Cô đứng ở cổng cục cảnh sát nhìn cửa chính Phải biết rằng trước đây lần nào cô đến nơi này Cũng là bị gọi đến hỏi chuyện Nhưng lần này cô lại đến tìm bạn trai Sự thay đổi thân phận Như thế này thật thần kỳ tẩu đau vừa mới trở về Từ quán ăn nơi nạn nhân làm việc Lục Giao Cô nhìn đồ đạc trong tay cô Ánh mắt cậu lập tức trở nên thú vị hơn rất nhiều Tiểu đao nhìn cô từ trên xuống dưới Cô muốn tìm anh không hả? Dục dao xích cho một đống đồ đạc Cô nhìn thấy tiểu đao liền đưa cho cậu một túi Bên trong là đồ ăn Cô chuẩn bị cho đồng nghiệp trong cục cảnh sát Cô nghĩ rằng bây giờ nhóm người đó có vẻ đều chưa ăn cơm Cho nên liền mang cho mỗi người một xuất Tiểu đao mở túi ra Người được khương vị rất thơm đây là bánh đầm tâm bùi ký trên đường cam long mà món này rất khó mua được tiểu đao người xong liền thấy bụng mình kêu lên ọc ọc ọc tiểu đau dừng con tay cái lên được được anh phong đúng là biết tìm vợ tìm được một người thật tốt cô đi đi hình như bây giờ anh phong đang ở văn phòng đó có tiểu đau dẫn đường lối do cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cũng hít sâu một hơi khóe miệng nở ra nụ cười tôi cũng đã quen với ánh mắt của những người xung quanh rồi Hạ Thần Phong cao màn nhìn báo cáo, bản báo cáo khám lượng tử thi này nói rằng Hạ Vĩ chết vì ngạt thở, trong cơ thể có thuốc an thần. Nhưng ngoài những điều này ra thì không thu được bất kỳ thông tin có ích nào từ thi thể. Quả nhân hung thủ này biết rất rõ về đường đi nước bước trong việc điều tra của cảnh sát, mà đối phương còn đưa thi thể đến trước mặt mọi người, giấc cuộc là hung thủ vô tình hay là cố ý đây? Hạ Thần Phong cảm thấy, cho dù thế nào hung thủ này cũng rất nguy hiểm vừa tôi đến rồi tiểu đau nhấc túi lên vừa bước một bước vào văn phòng đã hô lên thật to muốn dĩ hầu tử đã cảm thấy đói rồi lúc này nhìn thấy có đồ ăn thì hai mắt lập tức sáng lên này tiểu đau hôm nay cậu có tiền à sao lại mời mọi người ăn cơm vậy hầu tử vừa mới nói xong liền nhìn thấy lục dao đứng ở sau lưng tiểu đau ánh mắt cậu chuyển xuống dưới nhìn thấy đồ đạc trong tay lục dao lập tức hiểu ra không phải tiểu đau bỏ tiền ra mà là lục dao Hạ Thần Phong gần đầu nhìn thấy lục dao Anh thấy cô đỏ mặt cười Xích trong hai cái túi Túi lục dao đã cố gắng làm cho mình Trong thật tự nhiên Những ánh mắt hơi tránh né Vẫn để lộ sự bất an của cô Ô Mọi người đều là người sáng suốt Bây giờ đều nhìn thấy lục dao rồi Còn có thể có gì không hiểu nữa đây Hóa ra là chị dâu à Cảm ơn chị dâu nhé Hầu Tử cũng là một người thẳng tính Nhìn thấy đồ ăn liền trực tiếp gọi hai tiếng chị dâu Sau đó nhận lấy ngay một cú đám mạnh mẽ và một ánh mắt xem thường của Tiểu Quách. Tiểu rau, có đến tìm anh Phong của chúng tôi à? Vừa hai mấy người chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, hai người cứ ở đây từ từ nói chuyện đi nha. Tiểu Quách nói xong, lên đầy một đám người ra ngoài, còn kéo thêm tiểu đao, vẫn còn sách điểm tâm ra khỏi văn phòng, đi sang phòng họp bên cạnh, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Hạ thần Phong cười đứng lên, anh kéo tay của lục dao tình ý trong mắt từ từ dâng trào sao em lại đến đây? Lục Giao chỉ cảm thấy gò má mình nóng đực như phải bỏng. Em nhận được tin nhắn của anh rồi, nói là có vụ án. Một khi anh có vụ án liền bận đến mức không ăn không ngủ, cho nên em mang đến cho anh ít đồ. Lục Giao lấy tình thứ một ra. mấy ngày nữa nhiệt độ giảm xuống, cũng không biết anh phải ở ở cục cảnh sát bao lâu. chiếc áo khoác dày dặn này anh cứ để ở văn phòng, còn có cái này, anh có thời gian thì uống. Hạ Thịnh Phong cũng biết. Lục rau học được rất nhiều phương thuốc đông y từ ông đội cô Nhưng người thấy một túi đồ có vị đắng Anh vẫn cao mày. Tuy Hạ Thần Phong thích uống cà phê kiểu Mỹ Nhưng vị đắng của cà phê Và vị đắng của thuốc đông y Là hai cảm giác khác nhau Anh có thể chịu được vị đắng của cà phê Nhưng vị đắng của thuốc đông y thì Hạ Thần Phong lén lén Ngước mắt nhìn lục rau Thấy lục rau chăm chú múc canh cho mình Đây là tấm lòng của cô Bây giờ cũng đã có một người thực sự quan tâm đến anh cho nên dù là mùi vị mình không thích nhưng dường như cũng có thể từ từ đón nhận món này em đặc biệt pha chế cho anh anh luôn bất ngủ cho nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe em biết anh vì vụ án nên mới như vậy nhưng vẫn phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình lục giao biết đúng như bảo hạ thần phong nghỉ ngơi đàng hoàng trước khi phá án xong là chuyện không thể sau một thời gian suy nghĩ Lục Giao quyết định pha chế cho Hạ Thần Phong một ít trà dưỡng thần Để anh uống hàng ngày để bồi bộ tinh thần Hạ Thần Phong cứ thế nhìn Lục Giao quan tâm đến mình như vậy Anh không nói câu nào mà chỉ kéo cô vào lòng Ôm thật chặt Lúc này anh cảm thấy nói bất cứ điều gì Cũng không thể hiện được sự cảm động trong lòng anh Cái ôm đột ngột này cũng làm Lục Giao ngạc nhiên Cô nhìn xung quanh Nơi này là văn phòng của anh Đồng nghiệp của anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Cô khẽ đẩy Hạ Thần Phong Không phải cô từ chối cái ôm của anh Chỉ là dù sao thì ra mặt cô vẫn còn mỏng Hay là bị bắt gặp sẽ khó xử Anh sắp nguội rồi Anh uống chút nước đi rồi hãy ăn cơm Biết bản cái mình ra mặt mỏng Hơn nữa mình cũng đói rồi Hạ thần phong cũng buông lục dao ra Cảm một cái ghế đến để cô ngồi xuống Anh cũng ngồi ở trước bàn làm việc thu gọn giấy tờ lại rồi cầm lấy bát canh lục dao đặc biệt hầm cho mình Phải rồi Đồng nghiệp bảo huyện Bình Giao lúc chiều đó gọi cho anh Nói là đã sắp xếp nhân viên tuần tra đừng ở đó Nếu phát hiện có người khả nghi Thì sẽ thông báo cho anh đầu tiên Hạ thần phong uống canh Anh biết gần đây Lục Giao đang lo lắng Về vấn đề ở quê nhà của mình Anh liền nói thật cho cô biết Lục Giao cao mày Hôm nay em cũng liên lạc với hàng xóm cú Ở huyện Bình Giao rồi Có lẽ mấy ngày tới Đủ của ông đồi em sẽ được chuyển đến đây Thực ra trước lúc rời đi Vì cơ bản cô đã mang rất nhiều đồ đạc, đồ vật đáng để giữ về đây rồi, có thể là một ít tranh chữ, sau khi ông nội lục dao không bói quẻ xem mình nữa, liền xem mê tranh chữ. Trước đây, Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy bức tranh lãnh thủ quốc gia trên bức tường trong căn phòng của ông nội lục dao, trình độ vẽ tranh đó hơn một vài bậc thầy vẽ tranh bây giờ rất nhiều. Bức vẽ lãnh thủ quốc gia lúc đó anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là một bức tranh đơn giản. Trên đó có phong thủy mà ông nội em đang nghiên cứu cả đời Trên đó đánh dấu tất cả phong thủy bảo địa cũng chính là Long Huyệt Việc này là do gần đây Lục giao mới phát hiện ra khi nghiên cứu cuốn ghi chấp của ông nội Đó là lý do cô không dám để thứ quan trọng như vậy ở lại quê nhà là huyện Bình Giao Cho nên cô đang gọi điện nhờ hàng xóm giúp cô gửi truyền phát nhanh đồ đạc qua đây Hạ Thần Phong uống canh xong lên đưa tay lấy giấy ăn ở bên cạnh em yên tâm đi, một khi có chuyện anh sẽ báo cho em biết đầu tiên. Lục Giang gật đầu, xoay người lại, liền thấy Tiểu Đao ở phòng học bên cạnh tướng chân ngó qua đây. Từ ra phòng học và văn phòng liền nhau, Hà Tần Phong cũng quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Đao. Hà Hà làm phiền đến hai người thôi. Tiểu Đao cũng không muốn làm phiền hai người họ, nhưng bây giờ xuất hiện manh mối mới, mọi người liền chơi quan tụ tì xem ai thua sẽ phải đi thông báo. Kết quả thật không may, vẫn may của Tiểu Đao kém nhất. Cuối cùng phải gánh trọng trách này Anh Phong Bên đó vừa gửi tin tức qua đây Nói là một người bạn cùng tư phòng với Hạ Vĩ đã trở về Lúc ban ngày tổ đau đi tìm Chàng trai ở cùng với Hạ Vĩ Đi làm ở bên ngoài hơn nữa mọi người cũng không nói rõ Người này làm cái gì Cho nên nhất thời không tìm được Lúc này có điện thoại gọi đến nói là Người bạn cùng phòng đó đã về Cho nên Tiểu đau muốn hỏi Hạ Thần Phong Có muốn đi cùng không Lục Giao đứng dậy Anh đi làm việc đi." Tiếu Đao nhìn thấy ánh mắt này của Lục Dao lại tiến ngượng ngùng. "Ha ha, trực gia Anh Phong không đi cũng được, em chỉ đến thông báo một tiếng thôi." Hạ Trần Phong cầm lấy áo khoác ở bên cạnh và liếc nhìn Tiếu Đao, anh thân người đối diện với Lục Dao. "Em trở về cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh." Tuy bây giờ chủ lập khôn và tổ chức quả người được gọi là thầy kia Không có bất kỳ hành động gì Nhưng càng sống yên biển lạnh thế này Càng làm cho người ta cảm thấy bất an Lục dao gật đầu trên tâm đi trong lòng em đã có tính toán rồi Hạ thần phong đưa tiểu đao đến nơi ở của Hà Vĩ Mà lần này lục dao không đợi đi ngay Mà đi tìm tiểu quách Cô nói muốn gặp tạm đền một lần Tiểu quách lo lắng do dự nhìn lục dao Tổ giáo, trước đây chủ nhiệm ta có ý với anh Phong Nhưng bây giờ hai người họ gần như không gặp mặt Cô sẽ không... cô sẽ không ghen đấy chứ Ghen? Lục giáo bật cười Cô đột nhiên nhổ ra Vì sao từ quất lại nghĩ như vậy Cô nhịn cười Cô đang nghĩ cái gì thế? Tôi tìm chủ nhiệm ta có việc Hình nữa tôi cũng biết chuyện lúc đó của cô ấy và Hạ Thần Phong Tuy nhiên tôi tin hai người họ đôi Tuy Tạ Điền thích Hạ Thần Phong Nhưng lục giao biết sự chứng ngọng của Tạ Điền không cho phép cô ấy chân chân với tình cảm của người khác. Nếu như lúc đó, trước khi tình cảm giữa Hạ Thần Phong và Lục Giao chưa xác định, có lẽ cô ấy sẽ tranh giành. Nhưng từ lúc Tạ điện biết Hạ Thần Phong đã chọn Lục Giao, cho dù bản thân có buồn, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tồn hại đến sự tự tôn của mình. Tuy Lục Giao đã nói như vậy rồi, nhưng từ quách lại không tin lời cô. Cô nhìn Lục Giao với vẻ ngờ vực, trong lòng có chút lo lắng, chứ nhưng Tạ Anh Dũng như vậy. Tuy lục dao là thần toán tử Nhưng cô có vẻ dịu dàng, yếu đuối Nhưng thế nào cũng không phải là đối thủ của tạ điện Tôi thật sự có chuyện mất kim tạ điện Nếu như cô vẫn còn chưa tin Cô có thể đi cùng tôi Thấy lục dao đã nói đến mức này rồi Tôi quách cảm thấy Nếu như mình vẫn còn nghi ngờ người ta vậy Thì thật sự không còn gì có thể nói nữa Cô cười chua tay Tôi gọi cho cô một cô điện thoại Nhưng mà hôm nay chủ nhiệm tạ Có gặp người khác hay không Tôi không thể đảm bảo đâu Cái tiểu nói vậy Lục Giao nhấn mày Lẽ nào sự việc đã xảy ra rồi Nhưng cũng không đúng mà Tuy cô tính được khoảng thời gian này có chuyện xảy ra Nhưng thời gian không khớp Lần này Lục Giao đến tìm tạ điện Cũng là có lý do Nhưng đây đúng là quyết định rất đột ngột Lúc còn ở nhà Lục Giao nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong Nói là có vụ án xảy ra Từ nghĩ đến việc mấy người bị thương lúc trước Lục Giao vô thức tính một quẹn Chỉ là bây giờ lục dao lại không đảm bảo quẻ bói của mình đối với hạ tần phong chính xác 100% Quẻ tượng này liên quan đến rất nhiều nhân tố Càng tiếp xúc thì lục dao càng cảm thấy Những thứ mình học được trước đây đều là vẻ bề ngoài Chỉ là một quẻ bói nhưng nhân tố như con người, sự việc, quẻ bói, thời gian Chính bản thân mình đều có thể ảnh hưởng đến quẻ tượng Nguyên nhân của việc đoán sai quẻ có thể không đơn giản chỉ là chính lý thuyết hoặc yếu tố chủ quan của con người nó còn chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như cách dao quẻ, hoàn cảnh, tâm thái, thậm chí là xác suất khác biệt của thuật số. cho nên lục giao không thể tính toán chính xác quẻ bói này, vậy cũng là một lời cảnh tỉnh với cô. ông nội lục dao đã từng nói một câu: không có quẻ bói tính không chuẩn, chỉ có người tính không chuẩn. chính vì lục dao đã có mối bận tâm, không thể giữ được tâm thái bình thản, cho nên cô rất khó tính chuẩn xác quẻ từng của hạ thần phong. vì thế Lục Giao nghĩ được một cách đó là xem khỏe cho người bên cạnh anh Lần này Lục Giao lại thực sự có được một chút tin tức Bên cạnh Hạ Thần Phong chắc chắn có một người con gái sẽ rơi vào cảnh khốn đốn Nhưng rốt cuộc là ai Lục Giao lại không có cách nào nắm được tin tức rõ ràng Bên cạnh Hạ Thần Phong có rất ít con gái Chỉ có Tiểu Quách và Tạ Điền Lục Giao vừa mới vào văn phòng đã nhìn thấy Tiểu Quách Cô thấy tính mạo của Tiểu Quách là Cát Tướng Vậy thì chỉ còn một người là Tạ Điền bây giờ cái từ với kết nói của tiểu khách xem ra đúng là có chuyện xảy ra với tạ điền rồi từ sau khi trở về từ đại học thanh hà tôi vin không yên tâm về tạ điền cho nên cậu vẫn ở bên cạnh bầu bạn với cô ở văn phòng tạ điền vẫn luôn nhìn bức ảnh trong di động hà vĩ và cô rất thân thiết với nhau đây cũng là lần đầu tiên tạ điền nhìn thấy người thân thiết với mình trong môi trường như vậy báo cáo khám nghiệm tử thi của hà vĩ cô cũng xem rồi bây giờ cô vẫn không nghĩ ra Dân cục là ai đã đối xử như vậy với một người lương thiện? Tuy hà Vĩ không nghe được Nhưng cậu vẫn giữ được sự lạc quan với cuộc sống Nhưng bây giờ một cậu thanh niên như vậy lại chết như thế Chết một cách không rõ ràng Thậm chí không tìm được bất kỳ manh mối gì Tạ Đền nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp mình và hà Vĩ trong di động Cô muốn tự đi điều tra chân tướng biết bao Nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở văn phòng một cách bất lực Tạ Điền nhắm mắt lại Vì không đến một trận mà hai mắt cô xương lên Xây động trong tay đột nhiên rung lên Tin nhắn của Tiểu Quách gửi đến trên màn hình Làm suy nghĩ của cô dừng lại Lục Giao tìm mình Vì sao Lục Giao lại tìm mình Tạ Điền không cho rằng cô và Lục Giao Còn có chuyện gì để nói Câu nói chuyện duy nhất của hai người là vào lần trước Lúc cô đi tìm Lục Giao Vì hạ thần phong Tớ vẫn nhìn thấy chủ nhiệm của mình đột nhiên co mày Sau đó đứng dậy Cậu cũng căng thẳng đứng dậy theo Chủ nhẫm Tạ Điền xoay đầu nhìn tiểu viên và nói với giọng khàn khàn: Tôi ra ngoài đi dạo. Tiểu viên con mày trong mắt đều là lo lắng. Cậu có vẻ muốn đi theo. Tạ Điền đứng ở cửa. Cậu đừng đi theo tôi. Tiểu viên tờ dài cúi đầu nhìn Tạ Điền đi ra ngoài. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhiệm Tạ như vậy. Trong thời gian một năm, chủ nhiệm Tạ vốn thanh thái càng ngày càng lặng lẽ. Đầu tiên là thất bại trong chuyện tình cảm, bây giờ lại thêm. Cô nhìn bờ vai càng ngày càng gầy dưỡng quả tạ điện Trong lòng hết sức đau đớn Hai tay buông tỏng bên người nắm chặt lại Tiểu Quách dẫn lục dao đứng bên cạnh Cô cắn môi Tạ điện không nhắm lại cho nên cô cũng không chắc chắn Với cuộc tạ điện có xuất hiện hay không Đợi đến lúc Một rắn người cao gầy xuất hiện ở cửa Tiểu Quách bước nhanh về phía trước Chú nhân ta Tiểu Quách cao mày nhìn tạ điện sắc mặt tự tụy có vẻ hơi lo lắng Cô cũng không đành lòng Đột nhiên cô cảm thấy hành động này của mình thật là quá đáng. Tạ Điền vừa mới trải qua việc mất bạn, thế nhưng bây giờ Tiểu Quách còn giúp tình địch của Tạ Điền hẹn Tạ Điền ra đây. Tiểu Quách buông thóng vai, về mặt thối hận. Lục dao cũng tiến lên một bước, Tạ Điền quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ cương mặt hòa vào trong bóng tối. Chỉ với một ánh mắt, Lục dao liền biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tình huống này không giống với quẻ cô tính được nắm, không ngừng đầu nhìn Tạ Điền đứng ở bậc thềm chú nhiệm ta đã rất lâu rồi tạ điện không đặc biệt đi tìm hạ thần phong, huống chi là lục giao không được cục cảnh sát. sau nửa năm hai người mới gặp nhau lần nữa. so với dáng vẻ hoa khôi trẻ trung lúc đầu, bây giờ lục giao trải qua sự tươi tắm của tình yêu và sự từng trải trong công việc, cô dần dần túa bỏ vẻ ngây thơ trẻ con, phong độ xuất sắc vốn có càng thêm nổi bật, mà vẻ ngoài lại có thêm phần quyến rũ, cô càng ngày càng trở nên nổi bật nếu nói lục giao quả trước đây giống như tinh hoa lan màu xanh không thể với tới, vậy thì lục giao quả bây giờ lại cho người khác cảm giác có giống như bông hoa hải đường tung động lòng người. lục giao bây giờ làm cho người khác chỉ muốn nhìn mãi không thôi, giống như người con gái ở bên cạnh mình vậy. đã lâu không gặp, tạ điện không biết mình có cảm giác thế nào nữa. lục giao nhìn tiểu quách, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Bây giờ Tạ Điền đã xuất hiện rồi, vậy thì chứng tỏ cô bằng lòng nói chuyện với Lục Giao, thì cô không biết suốt cuộc tại sao Lục Giao lại đến tìm mình, lẽ nào là vì hạt thần phong? Tạ Điền gật gật đầu. Được, cô vào đi. từ Quách thấy hai người giống như hoàn toàn ngó lưu cô, lo lắng trong lòng, không giảm đi chút nào. Rõ ràng chỉ đã ánh mắt và mấy câu nói rất đơn giản. Vậy mà vào trong tay, trong mắt cô lại trở thành ánh mắt chém giết chứa đầy sát khí và lời nói oán giận che dấu y muốn giết người giữa tình địch. Lục giao theo tạm biển tiến vào tòa tháp y của cục cảnh sát. Thật ra lục giao không muốn đi vào những nơi như thế này. Ở trong mắt những người như cô thì âm khí ở những nơi thế này là nặng nhất. Rất nhiều bác sĩ pháp y là đàn ông. Vì sao là đàn ông? Là vì dù sao thì đàn ông nhiều dương khí, lại thêm là về chính nghĩa cho nên dương khí trên người sẽ rất đông đầm, mà con gái vốn thuộc về âm ở nơi toàn là âm khí này, cho dù có trinh khí bảo vệ thân thể thì vẫn không bằng đàn đông được. Lục Giao khẽ cao mày khi đi vào tòa nhà pháp y, quả nhiên nơi này là nơi âm hàn. Cô đi qua tầng 1 đến tầng thứ hai, nhìn xung quanh một vòng, âm khí của nơi này ít hơn rất nhiều so với tầng 1 Điều viên vốn lo lắng cho Tả Điền, cô không ngờ rằng Tả Điền rời đi không lâu đã quay lại, hơn nữa còn có một người về cùng cô. Lục Giao, Lục Giao cũng đã gặp Tiểu Viên mấy lần, cô khách giật đầu, chào anh. Tiểu Viên nhìn hai người mấy lần, tôi không thể hiểu nổi tình huống này. Tiểu Viên, cậu đi ăn cơm trước đi, tôi không sao đâu. Tạ Điền lấy cho Lục dao một cái cốc, rồi rót chút nước vào đó. Cũng nhân đầu với Tiểu Viên đã bầu bạn với mình cả ngày, cô biết Tiểu Viên lo lắng cho mình, không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Lục Giao lúc này cũng ở đây. Sự chú ý của cô cũng bị phân tán rồi Tâm trạng tuy xa sút Nhưng cũng đã bình tĩnh trở lại rồi Lâu dốc cảm nhận được ánh mắt lo lắng của tiểu viên Cô cười đầu với cậu Lúc này tiểu viên mới yên tâm cười nói Được tôi đi ăn trước ờ, Tôi sẽ mang ít đồ ăn về cho chị Tạ Điền đưa cốc cho lục rau Cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình Nhìn lục rau đang nhìn xung quanh Cô tìm tôi anh mắt lục dao rời khỏi mô hình bộ xương người cô nhìn tạ điền rồi gật đầu đúng vậy tại sao tìm tôi là vì anh ấy bây giờ tạ điền cảm thấy hình như mối liên quan duy nhất giữa mình và lục giao chỉ có hạ thần phong lục giao đi lên phía trước ngồi ở trước mặt tạ điền cô khẽ lắc đầu nhìn tạ điền bằng ánh mắt kiên định không phải lần này tôi đến đây là để gặp chị gặp cô tạ điền không hiểu tại sao lục giao lại muốn tìm mình Côn dúm mày, trong mắt nhận lên vẻ nghi hoặc. "Không biết cô tìm tôi là có chuyện gì?" Đột nhiên Lục Dao cảm thấy hình như có đột ngột nói ra, "Có phải không được hay lắm không? Dù sao thì Tản Điền cũng không bảo cô xem, mà cô tự ý xem vì Hạ Thần Phong, lỗi này vốn đi ngược lại với quy củ mà ông nội Lục Dao đã đề ra." "Xin lỗi." Lục giao không biết mở lời thế nào nên chỉ có thể cúi đầu nói một câu như vậy. Tản Điền vốn cho rằng cô sẽ nghe được nội dung gì nhưng không ngờ lại nghe được lời này, lục giao xin lỗi, cô kỳ cổ kẽ lắc đầu, cô không phải xin lỗi, chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện, lúc đầu, lúc đầu tôi cho rằng mình có cơ hội, nhưng tôi lại quên mất, tôi và anh ấy đã quen biết lâu như vậy, tấm tư của tôi cả cục cảnh sát đều biết, anh ấy làm sao không biết được, nhưng anh ấy lại không nói gì, vẫn cứ coi tôi là bạn, chỉ có mình tôi là u mê không chịu tỉnh ngộ thôi, cô không cần nói xin lỗi. Lục Giao gần đầu, cô gái mở miệng Trong mắt có cảm xúc khó nói rõ Cô mở miệng mấy lần trong lòng cảm thấy khó chịu Cuối cùng cô cũng cánh môi lắc đầu Không phải vậy Tạp Điền cũng quay đầu Dường như là đã rõ. Lục Giao nói xin lỗi hoàn toàn không phải Vì chuyện của Hạ Thần Phong Ban đầu, Tạp Điền cho rằng Lục Giao Vì chuyện của Hạ Thần Phong mới nói lời xin lỗi Nhưng bây giờ Tạp Điền cũng cảm thấy ngại ngùng sắc mặt cô khẽ thay đổi vậy lời xin lỗi của cô lục răng đập đầu tại về do dự tôi là vì tôi chưa có được sự đồng ý của chị đã đoán vận thế của chị đoán vận thế về lục giao là thần toán cũng không phải là bí mật trong cục cảnh sát mấy vụ án trước đây đều có sự trợ giúp của lục giao tuy không được viết trong báo cáo dù sang chuyện này không thể nói rõ ràng ra bên ngoài nhưng trong lòng mọi người đều biết có nhiều lúc lục giao tính rất chuẩn, cảnh sát có thể tìm được manh mối ở nơi cô chỉ ra là tiền vụ án của La Phượng Linh trước đây. Lục Giao đã tính ra nơi La Phượng Linh thực hiện hành vi gây án ở trước mặt mọi người. Họ đều không còn nghi ngờ gì về bản lĩnh của lục giao. Nhưng không thể không nói, Tạ Điền vẫn cảm thấy không vui. Vậy ấm áp trong mắt cô dần dần nhạt đi. Cô nói với giọng lạnh lùng dữ cật. Ồ không biết cô lục muốn tính cái gì đây? Cô muốn tính xem tôi có giành bất hạ thần phong của cô hay không à? tôi thích anh ấy nhưng vẫn không đến mức không biết xấu hổ như vậy không không không không phải lục giao lắc đầu hít sâu cô biết là mình tự tìm đến như vậy chắc chắn tạ điền sẽ không đối xử hòa nhã với cô nhưng sự việc này tạ điền là bạn của hạ thần phong tuy bây giờ hai người không hay tiếp xúc với nhau nhưng cô biết hạ thần phong có tình cảm sâu sắc đối với đồng nghiệp trong cục cảnh sát cho nên dù lần này có bị tạ điền hiểu nhầm lục giao vẫn phải nói rõ ràng cho nhâm ta Không phải như vậy, việc này là tôi sai, bởi vì quan niệm của tôi và anh Phong bây giờ, nên những quẻ bó liên quan đến anh ấy, tôi đều chỉ tính được đúng một nửa, Mà mỗi lần anh ấy phá án, thực ra trong lòng tôi không yên tâm cho nên... Tạm điện nhứng mày. Cho nên bây giờ cô đoán vận khí người bên cạnh anh ấy. Lục dao gật đầu. Xin lỗi chị. Vậy sao cô không tính thời vận của Phương Phong Lợi? Khi tôi tính cho Phương Phong Đợi và Hạ Thần Phong Thì tính được người bên cạnh họ có chuyện Cho nên vừa nãy lúc nhìn thấy chị Lục Giao không biết Thời vận của Hạ Thần Phong có chuẩn hay không Nhưng xem tướng mạo của anh Cô thấy lần này anh không có vấn đề gì Tiểu Đao và Tiểu Quách Cũng không có vấn đề gì nghĩ đến quệ tượng chỉ là nữ giới gặp nạn Với tin chỉ có tạ điền thôi nghe đến đây tạ điền lên nhìn Lục Giao Cô biết là từ trước đến nay tôi không tin vào những thứ này Lục Giao nhìn thẳng vào hai mắt tạ đèn Sau đó gật đầu Biết nhưng mà tôi vẫn muốn nói